Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một câu nói lại là một nhát đâm mạnh xuống đầu Cho đến khi máu đã bắn ra khắp sàn Đoành mới quỵ xuống Đoành cầm chặt thanh sắt Hét lên một tiếng, đôi mắt nó đẫm lề Đoành cầm xuyên thanh sắt ngập sâu vào trong đầu Các người của nó ngã ngửa về phía sau Màu văng tung tué Lão điển thấy vậy thì gào lên Đoành, đoành, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Cái sắc của đoành ngã xuống Nằm gục trên vụng máu Thanh sắt vẫn còn cắm sâu vào trong đầu. Rồi từ trong vết thương máu đó, một đàn cá trê to bằng bắp chân người lớn bắt đầu theo đường máu mà chui ra. Kiều Thông sau là nguyên một bội rụt gan lòng thòng. Đàn cá trê phải cần trăm con, lúc nhàn lúc núp bò kín mặt đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ai cũng ngã ngửa, nô thóc nôn tháo, người thì nằm bất tỉnh la liệt trên sàn nhà. Lão đại ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào cái xác của thằng người làm và bảy cá trê đang lẳng lẽ biến mất khỏi nhà. Trong phút chốc, Lão hiểu ra tất cả mọi chuyện. Lão nhìn thấy trước mặt là một màu đen, bên cạnh là một màu trắng có một dòng chữ: "Nhân quả báo ứng". Lão nhìn những dòng chữ trước mặt, rồi ông đều khóc nước nở. Hóa ra trưởng lão đã hại chết vợ mình, con mình và cả đoàn, lão đã hại chết bao gia đình, khiến bao người phải tan cửa nát nhà. Hóa ra nhân quả nó là như vậy. Nếu lão hiểu ra sớm hơn, có lẽ đã không có ngày hôm nay. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nếu. Nếu có chuyện nếu thì đã không có bao nhiêu tội ác bao nhiêu sai lầm xảy ra và mãi mãi không thể quay đầu. Lão đứng phát dậy, bước đến xác của Đoành mà quỳ xuống. Tất cả là tại tao, tao đã biến mày thành ra như thế này. Lão ôm lấy cái xác của Đoành mà khóc, khóc như một đứa trẻ vậy. Trong đêm đấy, ngôi nhà khang trang của lão điên bốc cháy, lửa cháy lớn lắm, người dân không kịp dập lửa thì nó đã thiêu cháy tất cả gia trò. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà của lão điên biến thành một khu đất hoang tàn. Sau đó không lâu, Dùng người Nhật có nhảy vào đô hộ nước ta, nhưng chỉ một thời gian sau, ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Làng trải nô nức mừng tin đảng đã chiến thắng, đất nước được giải phóng khỏi ách thống trị, Việt Nam một màu độc lập. Ngày ấy, ngay theo tiếng nói của Hồ Chủ tịch, lãnh đạo viên từ nhà nước, người dân miền nô nức bắt tay vào tái thiết đất nước. Cho dù còn gặp nhiều khó khăn từ thời kỳ trước để lại, nhưng với khát vọng quyết tâm, lòng yêu nước, người dân làng trải sát con sông Hà Sơn Nói Dương và toàn dân nói chung vẫn một lòng cố gắng tăng gia sản xuất quyết tâm vì một nước Việt Nam độc lập muôn năm. Ấy nhưng dù có thay đổi bao lâu đi chăng nữa thì vẫn còn đầy những mặt tối. Khúc sông Hà Sơn vẫn ở đấy, cuồn cuộn chảy những dòng nước xiết. Ở nơi đáy sông, những con cá trê trắng vẫn chìm trong thứ bóng tối đen ngòm, hoại trắng đang chờ ngày trở lại. Ngôi làng này vẫn chưa hết khổ. Trên đời này cái gì cũng vậy, làm ác thì phải chịu đền tội, không có điều xấu xa nào được tha thứ, chỉ là bao giờ nó sẽ xảy đến. Lao Điền, Đoành, Kiên vợ của lão và rất nhiều kẻ khác đã phải trả giá bằng những cách khác nhau, những cái chết rùng rợn hay đau đớn hơn cả là phải chứng kiến cả người thân của mình nằm xuống ngay trước mắt. Câu chuyện tôi gửi đến các bạn cũng chỉ là chứng minh cho câu nói nhân quả báo ứng. Các bạn hãy nhớ rằng, không có điều xấu xa nào được tha thứ, chỉ là sớm hay muộn bạn sẽ nhận được kết quả mà thôi. Vì nên hãy sống thật tốt, đừng làm điều gì trái với lương tâm để phải chịu thứ được gọi là nhân quả vì nó rất đáng sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net